cùng với ai tiếng chấtấn của mẹ chuyển đến lặ lăng, lăng thật sự không có năng khiếu làm chuyện xấu hai mươi mấy năm tuần tử khuần phép ngày đầu tiên ở chung với đàn ông đã bị mẹ bắt tại trận cô không muốn nói dối nhưng cũng không biết làm sao cải thẳng sự thật mong mẹ lự thứ cổ lấ bà lấpắp đáp còn ở với bạn bạn trai hả vừa nghe lặ lăng, lăng ấ úng mọi chuyện không cần nói cũng biết mẹ bạch dẫn đến nỗi giọng nói run lên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 Nhưng lần này cô thật sự đã vô tâm Mẹ có thể không giận sao Tiếng của mẹ còn to hơn Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần Con cái phải giữ mình chồng sạch Phải biết tự trọng Sao con không nghe lời vậy hả Lăng lăng liếc nhìn phòng làm việc của Dương Lâm Hàng Dương Lâm Hàng đang đứng ở cửa Vẻ mặt lo âu Cô hơi quay mặt đi Dùng tay kia chè lại di động Giải thích nói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 Lăng lăng vừa nghe thấy câu hỏi thăm trí tiết của mẹ Rốt cuộc cũng thở vào Cô không hề so dự đáp Anh ấy là giảng viên đại học Đại học nào? Lăng lăng ngập ngừng rơi lát Có thể nói dối được một lúc chứ không nói dối được cả đời Có một số việc sửa muộn gì cũng phải biết Đại học đề để... ạ Đại học đề không phải thầy giáo con đi chứ Dạ là giáo viên của con Cô nghe thấy mẹ thở dài một tiếng trong điện thoại, bền cúi đầu nghịch ngón tay. Anh còn là thầy giáo rút thịt của cô, tình yêu thầy trò cân huyết. Thần không biết khi mẹ nghe được câu chuyện này sẽ có phản ứng mạnh cỡ nào. Bao nhiêu tuổi chưa kết hôn chứ? Mẹ lại hỏi. 30 tuổi chưa kết hôn ạ. Tuổi hơi lớn chút, hơn còn 4 tuổi. Lăng lăng vội vàng nói, tuổi rất tốt mà, trưởng thành chín chắn. Ừm. Mẹ Bạch nghĩ nghĩ cũng không có phản đối, tiếp tục hỏi thăm, nhân phẩm thế nào? Còn người rất tốt, các bạn nữ chàng con đều nói anh ấy là phẩm cách đặc biệt, rất kiên định, rất đáng tin cậy. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Kiên định, đáng tin cậy vẫn luôn là tiêu chuẩn tối cao để chọn xét con rẻ tương lai của mẹ Bạch lăng lòng lén nhìn gương mặt dương làm hàng. Nếu như làm việc chăm chỉ đồng nghĩa với kiến tịnh chăm tĩnh thận trọng đồng nghĩa với đang tìm cậy, dương làm hàng cũng coi như phù hợp với tiểu chuẩn. Mẹ em, mẹ yên tâm đi, đi bề ngoài anh ấy nhìn qua có hơi, nhưng nhân phẩm rất tốt. Không thể xem mặt mà bắt hình xong, chỉ cần nhìn cách tốt, mặt mũi có xấu chút cũng không sao. Còn biết rồi ạ, mặt mũi xấu không sao, mặt mũi đẹp trai thế này mới có vấn đề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 Lăng lăng, nói gì đi nữa, còn cũng là con gái, làm việc gì cũng phải cân nhắc, đừng để người ta lừa gạt. Còn nữa, con cũng phải chú ý ảnh hưởng một chút, còn để người khác nhìn mình ra sao chứ. Nghe lời khuyên sốt sắng của mẹ, lăng lăng thấy hốc mũi cay cay, bèn xoa xoa mũi gật đầu thật mạnh. Mẹ, mẹ đừng lo, con biết phải làm gì mà. Mẹ bạch hỏi hàn tỉ mỉ đôi điều về hoàn cảnh của dương làm hàng, rồi mới chịu dặn dò đi dặn dò lại mà cúp điện thoại. Em không sao chứ Dương Lâm Hàng ngồi cạnh Lang Lăng đáng ngần người Ôm lấy cô để cô tựa vào vai anh Rồi gỡ lấy di động nóng gian gọi thay cô Anh hiểu rõ sự sốt sáng này Chính là tấm lòng quan tâm của mẹ đối với con gái Và cũng là lo âu Lăng Lăng anh xin lỗi Anh không biết em Dương Lâm Hàng ngập ngừng thay đổi cách diễn đạt Không biết nhà em sẽ dụ nghiêm khắc như vậy Lang Lang lắc đầu Không phải mẹ em bảo thủ mà những người ở độ tuổi đó đều bảo thủ. Vậy sao? Dương Lâm Hàng hơi trò mẩy. Vậy mẹ em liệu có bắt anh chịu trách nhiệm với em? Cho em một danh phận không? Lăng lăng bị hỏi liền sừng sốt, nhấn mắt nhìn ý cười khó dò trên khóe môi anh, không coi bật cười, lòng ngực cũng không còn tính ngột ngạt nữa. Anh nắm mơ hả? Với diện mạo này, điều kiện của anh đủ khiến cho mẹ em vừa nhìn thấy anh là lập tức bắt chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Tại sao? Anh có chỗ nào không tốt? Anh không phù hợp với tiêu chuẩn của mẹ. Mẹ muốn em tìm một người đàn ông kiên định, đáng tìm cậy, cần cù, có năng lực, không dõi ăn nói nhưng toàn tâm toán ý đối xử tốt với em. Lần lần phát hiện dừng làm hàng đang dừng loại ánh mắt. Anh mà không hợp với tiêu chuẩn thì còn đứa nào hợp hơn anh sao? Nhìn mình đầy ngờ vực, cô lên bổ sung một câu. Nói cụ thể hơn chính là loại mà phụ nữ hiện đại đều không cần. Vậy phụ nữ hiện đại thích loại nào? <cười> Là loại như anh, đẹp trai, nhà giàu." Lăng Lăng cố ý vờ như trào mày lo lắng. "Anh còn có những ưu điểm khác. Em biết anh có rất nhiều ưu điểm." Lăng Lăng làm ra vẻ ngờ đầu thở dài. "Ai xem, những chỉ hai điều này thôi đã đủ để mẹ em lựa anh một trăm lần." Sương Lâm Hằng trầm mặc, cô huých anh, "Anh sao thế? Anh tự tin?" Lăng lăng không nhịn được phá lên cười, trận cười này cười đến sái quay hàm. Có rừng làm hàng bên cạnh, bất kỳ là sương mù nào cũng không thể chè khuất ánh mặt trời trên cao. Cho dù gặp phải chuyện gì, cô đều có thể cười đến vô yêu vô lo. Đêm khuya, lăng lăng nằm trên giường, lại mất ngủ. Vì không muốn đánh thức người nắm bên, cô chả mình cũng không dám đánh nằm thẳng đắp trên giường. Càng mất ngủ, càng nhớ đến những chuyện phiền muộn.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 Tỉ như bề ngoài xa vẻ đạo mạo, ngấm ngầm sự dỗ các nữ sinh ngây thơ. Còn có xuống giường là giáo viên, trên giường chính là đồ cầm thú. Câu nói kế tiếp của Lăng Lăng bị thân hình cao ngất của anh để ngược lại. Anh làm gì vậy? Làm chuyện cầm thú nên làm. Dưới ánh chàng yên tĩnh, không nhìn rõ vẻ mặt nhau, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm khẽ khẽ ấm áp bên gối. Đừng quậy nữa, mình nói chuyện phím đi.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 Nếu như xếp em cho phép Vậy câu chữ đấy có khác gì không nói đâu Nè em đang tâm sự với anh Tại anh có thể không lộn xộn được không hạ Không thích à ừ. Không phải Cô khẽ nói Hơi nhột Chẳng chìm kín tiếp tục chuyển động tới lui Hơn 10 phút sau Thích không ừ. Ý anh là cái dương Cô lại cứng họng rồi Rất tốt Có điều tiết thấu chuyển động hơi dữ sợi quá, có thể chậm chút được không? Anh còn chưa bật công tắc. Trời đất, cậu không đời nào nói gì nữa đâu. Để cậu cầm luôn chờ rồi. Hôm sau, một nụ hôn dịu dàng đánh thức lăng lăng đang xoay ngụm. Cậu hiềm hiếp mắt nhìn Dương Lâm Hàng đã mặc áo khoác đầu vào đấy, đứng cạnh giường. anh nắng sớm mai rời trên người anh vàng ống từ đầu đến chân. Lăng lăng vội vội vàng vàng bật giấy, chờ chút để em đi làm điểm tâm cho anh. Không cần đâu, em ngủ tiếp đi. Xem em phê chuẩn cho em nghỉ nửa ngày, buổi sáng không cần đến phòng thí nghiệm. Anh dịu dàng lấy chăn bọc kín lấy cô, ẩn trở lại giường. 10 giờ sẽ có người giúp việc theo giờ đến đây, em muốn ăn gì cứ nói cho cô ấy là được. Anh bảo cô ấy đừng tới, em nấu cho anh ăn. Không cần, mấy ngày nay em cũng không ngủ đủ sắc, hôm nay ngủ thêm suốt đi. Để em làm vài món đơn giản quê em cho anh nhé, ngon lắm đó. Được rồi, dường làm hàng thấy cô khăng khăng nên cũng không từ chối nữa. Lúc gần lại còn nói với cô lần nữa, với đồ ăn anh không kén chọn gì cả, bà cô không cần tốn nhiều tâm sức. Nhưng làm bữa cơm đầu tiên cho người đàn ông mình yêu thương có ai không tốn tâm sức chứ. Sương làm hàng vừa đi, lăng lăng liền rời khỏi giường. Bạn biêu suốt một buổi sáng, giặt quần áo, dọn dẹp phòng, cuối cùng làm một bàn các món ăn ngon lành của quê mình. Ai dè lúc 11 giờ, thức ăn đã dọn lên xong xuôi, cô nhận được điện thoại của Sương Lâm hàng. Anh mới ra về, em chờ, cô vội vàng hỏi. Anh xin lỗi, có một chuyên gia nước ngoài vừa đến đây, thầy chú sắp xếp cho anh mời ông ấy đi ăn trưa. Giọng điệu của anh nghe rất ai náy.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 Lăng lăng bỗng nhiên cảm thấy bụng không cằn lên nữa Có khi vẫn còn ăn được đồ ăn cầm trên tay Cảm ơn Về ngọt ngào bắt giác ghế lựu trên gương mặt Không có chi Lăng lăng toàn đóng cửa Cô gái lại nhớ ra cái gì Gọi cô một tiếng Cho một chút Có việc gì sao ừ, Tôi cũng muốn nói với cô Dạ dày thế dương cũng không tốt Cơm đừng nấu quá cứng Thức ăn tốt nhất đừng quá cay Cô gái nói xong vội vàng chạy xuống lầu tiếng giày cao gót lành lành ngày càng xa Lăng lăng đứng ở cửa cảm xúc không biết phải nói sao Tại sao, tại sao ngày cả cô gái giao thức ăn cũng thầm mến bạn trai cô Không đợi cô dầu dĩ xong điện thoại trong phòng lại reo Lăng lăng liền chạy vào bắt điện thoại Lăng lăng là tiếng của mẹ Con đang ở đâu đấy Con đang ở chuồng ạ Mẹ đang ở dưới lầu nhà chợ của con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 Lăng lăng khẽ cắn môi, nếu sớm muộn gì cũng không tránh khỏi một kiếp này, vậy thì cứ đối mắt đi. Mẹ ngồi ở sofa ngoài đại sành chờ còn một lát, còn về bây giờ. Cúp điện thoại, lăng lăng vì không muốn quấy dày công việc xã giao của sườn làm hàng, bèn gửi vội một tin nhắn. Mẹ em đến đây, đang chờ em dưới lầu nhà trọ, mẹ nói muốn gặp anh. Cô vừa định cất di động để nhận được tin nhắn lại, lời lẽ ngắn gọn mà quả quyết dẫn bác đi ăn cơm chơi trước đi, một tiếng nữa ảnh đến. Trong phòng đơn của nhà hàng, Lăng Lăng nhấp nhá nhấp nhồng nhìn mẹ ngồi đối diện. Bà vẫn mặc chiếc áo khoác dài ngang hông màu bé từng ngày, bên trong mặc một chiếc áo cánh cổ trắng. Năm tháng vô tình cùng cuộc sống đã khắc lên những đường nét hẳn sâu không thể xóa mở trên khỏe mắt bà, nhưng vẻ đẹp thời xuân sắc vẫn còn nhìn ra được. Lăng Lăng chọn hai món ăn đơn giản, vườn tay cầm lê tay mẹ. Mẹ, mẹ muốn gặp anh ấy thì để con dẫn anh ấy về nhà là được rồi. Ngón tay bà vẫn khổ cứng như vậy, lòng bàn tay vẫn thổ sát như xưa. Cô lại nhớ đến bàn tay ba đã lâu không sở tay ba không biết ngón tay ông có con thẳng thấp, lòng bàn tay có còn mềm mại như ngày nào. Các con đã phát triển đến nước này, mẹ không tận mắt nhìn, làm sao có thể yên tâm chứ? Mẹ nói, lăng lăng con còn trẻ, kinh nghiệm sống còn ít, mẹ phải giúp con kiểm tra. Lần lần cần thiết nhìn mẹ, giọng nói gần như cầu xin Con thực sự thích anh ấy, thích tình lâu lắm còn rất khó khăn mới có thể cùng anh ấy đến với nhau Mẹ, dù gì đi nữa, con xin mẹ đừng phản đối bọn con ở bên nhau, được không ạ? Mẹ cô cười nắm chặt cờ tay cô Mẹ chỉ xem thôi, còn chưa nói không cho bọn con ở bên nhau mà Lời nói của bà vừa dứt, cửa phòng bị người phục vụ mở ra, dừng làm hàng đi vào, điệu bộ vẫn thong song, yếu nhã như trước. Anh vừa vào cửa, trước tiên nhẹ khóc người, quần mặt mỉm cười, nghỉ thức diễn kiến trưởng bối vô cùng tiêu chuẩn. Cháu chào bác ạ. Tiếp theo, hai tay anh dừng lên một chiếc hộp gói kém tình xạo. Món quà này mẹ cháu bảo cháu tặng bác. Mẹ nói nếu bác cảm thấy tiện, mẹ sẽ chọn một dịp chính thức cùng bác gặp mặt. Mẹ Bạch hơi sật mình mất vài giây, tầm mắt mới rời khỏi gương mặt Dương Lâm Hàng, nhận lấy món quà trong tay anh. Cháu ngồi đi. Cảm ơn bác. Dương Lâm Hàng chậm rãi kéo ghế xuống bên cạnh. Thần hình anh nghiêng người về phía trước, duy trì tư thế vô cùng kính cận. Bác vẫn chưa biết tên cháu là gì, mẹ Bạch hỏi. Dương Lâm Hàng nhìn thoáng qua lăng lăng tự ánh mắt chút dãi của cô đã hiểu ra vì sao cô phải cố tình xấu xếm. Cháu, họ Dương, Dương Lâm Hàng ạ. Casey, sắc mặt mẹ Bạch lập tức thay đổi. Dương Lâm Hàng, anh là giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh của Lăng Lăng Ư. chương 54 Mẹ Bạch tuy không học nhiều, nhưng trong mắt bà hoặc có thể nói ở vùng đất bị văn hóa nhỏ ra thầm nhiễm nhiều sơn đông. Thầy giáo là một nhân sưng tồn quý nhất, là nghề nghiệp thần thánh nhất trong mắt dài trẻ gái trai. Thầy giáo đại biểu cho dạy chữ dạy người vô tư công hiến. Về văn giáo sư đại học trong mắt người phạm càng là một đại danh từ tương đương phẩm cách cao thượng học thức uyên bát cái gọi là giáo sư không chỉ đơn thuần là cánh cửa mở ra kho báu khoa học cho học sinh giáo là truyền cho học sinh chỉ thức thụ là dạy học sinh đạo lý làm người cũng như quan niệm đạo đức luân lý tích lũy 5.000 năm, năm nay của nhà giáo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 Anh là giáo viên hướng dẫn của Lăng Lăng, làm sao anh có thể cùng nó? Mẹ Bạch tức giận đến nỗi không biết phải nói gì. Xảy ra chuyện này, trường các anh đem mắc sao? Dường Lâm hàng vẫn duy trì nụ cười như trước, trên mặt không hề có chút hổ thén, còn cố nhiên giải thích nói. Thưa bác, nội quy đại học tế cũng không cấm giáo viên và sinh viên quen nhau ạ. Cái gì? Làm sao trường các anh có thể trở phép lợi chuyện này xảy ra vậy hạm? vẻ mặt của Dương làm Hàng dường như rất kinh ngạc. "Không thể ạ, theo như rõ trường hợp cấm kết hôn trong luật hôn nhân của hai loại, thứ nhất có quan hệ huyết thống trực tiếp hoàng trông phạm vi ba đời, thứ hai có bệnh tật mà y học cho rằng không nên kết hôn." "Anh Thưa bác, xin bác đừng nóng." Dương làm Hàng thấy mẹ Bạch nói không nên lời, vội vàng rót ly nước hay tay đưa đến trước mặt mẹ Bạch. "Có gì bác từ từ nói ạ." Tục ngữ nói, người không biết không có tội, mẹ bạch vốn đang muốn phát hỏa giờ lại phải đối mặt với biểu hiện ngu ngơ mà vẫn khiêm tốn tiếp thu của dương làm hàng. Cũng không thể bùng nổ được. Bà cầm tách trà uống một ngụm, ổn định tinh thần đôi chút, vẻ tức giận trên mặt cũng biến mất hơn phần nữa. Lăng lăng không nhịn được ném cho dương Lâm Hằng một ánh mắt sùng bái vô hạn Cô thường công lực giả ngu của mình đã lên đến hàng thượng thừa, nào ngờ công lực giả ngu cũng tỷ lệ thuận với chỉ số thông minh.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 Dương làm hàng dĩ nhiên nghe dạy ý tứ trong đó. Họ biết ạ, ba mẹ cháu rất thích lăng lăng, nhất là mẹ cháu. Ba nói các cô gái trẻ thời nay ngày càng phù phiếm, khó gặp được người vừa đơn thuần lại vừa hiểu chuyện như lăng lăng. Dương làm hàng nhìn thoáng qua lăng lăng, trong ánh mắt toát lên tình ý miên man. Hơn nữa, cháu đã 30 tuổi rồi, vẫn chưa có bạn gái. Họ đều rất lo nếu cháu bỏ lỡ lăng lăng thì sẽ không có cô gái nào nguyện ý lấy cháu. Mẹ Bạch nghe nói vậy liền cảm thấy thật ngoài sự kiến. 30 tuổi đã có thể làm hướng dẫn tiến sĩ, chàng trai này thực sự không đơn giản. câu ta rõ ràng chỉ nói mấy câu, thâm ý bao hàm trong đó đã mang rất nhiều tầng ý. Đầu tiên, cha mẹ câu ta đã chấp nhận tình yêu thầy trò giữa hai đứa, hơn nữa còn dùng tiêu chuẩn con dấu để đánh giá Lăng Lăng. Tiếp theo, câu ta đối với tình cảm là thật lòng, trước Lăng Lăng chưa hề có bạn gái khác. Thứ ba, câu ta biểu thị rất rõ thanh ý muốn kết hôn với Lăng Lăng. Cuối cùng, nhớ đến Lăng Lăng từng nói hai đứa đã thích nhau nhiều năm, khó khăn lắm mới đến được với nhau. Mẹ Bạch cẩn thận ngẫm lại một lượt lời nói của Sương Lâm Hàng. Bà phát hiện chàng trai có dáng vẻ bất phàm trước mặt này, vô cùng khác biệt với người thường.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 Ngoài những điểm này, đề màu sắc sử dụng trên vài dầu cảm giác lập thể, nơi dẹt thường sử dụng một loại sợi tờ phát quang tự nhiên. Chất liệu này bà từng nghe nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên được chồng thấy. Tầm mắt mẹ bạch chuyển qua tay anh, mười ngón tay thòn xài, màu da mịn màng nhẫn nhịn, rõ ràng chủ nhân đôi tay này rất hiểm khi làm chuyện gì khác ngoài đọc sách viết chữ. cha mẹ cậu làm công việc gì? Bà thầm sở hỏi. Lúc hỏi đặc biệt lưu ý thử xem thân xác của sương làm hàng.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 Mẹ, mẹ nhất định tới bụng rồi, trước hết ăn chút gì đi đã. Mẹ Bạch nhận đôi đũa do dương làm hàng lễ phép đưa cho, và như thân miệng hỏi. Mẹ cậu làm kinh doanh gì vậy? Mẹ cháu chủ yếu làm đại lý và bán hàng cho một số nhận hiệu ạ. Mẹ Bạch nhận thấy nụ cười của dương làm hàng giống như khắc trên mặt, bất kể câu hỏi của bà có trực tiếp đến đâu, cậu ta đều không có phản ứng nào khác ngoài mỉm cười. Mẹ, lặng lặng lặng lẽ kéo tay bà, nhỏ giọng nói. Mẹ hỏi chuyện này làm gì Mẹ hỏi chờ biết vậy thôi Nói xong mẹ bạch chỉ vào thức ăn trước mặt Nói với hai người đang trao đổi ánh mắt Ăn chút gì đi Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện Ăn được mấy miếng thức ăn Mẹ bạch lại nhìn sương làm hàng đang chậm rãi ăn đồ ăn hỏi Cháu và Lăng Lăng quen nhau như thế nào Sương làm hàng nuốt thức ăn trong miệng xuống Trước khi cất lời dùng khăn lào nhẹ khỏe môi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 Mẹ Bạch cười theo, cười đến độ hơi mất tự nhiên. Rất lâu trước kia, không nhớ rõ là cách đây bao nhiêu năm, bà tan tầm về nhà, thấy Lăng Lăng bưng miệng không ngừng sỉ máu cục khóc triền miên. Bà chạy nhanh tới, muốn biết con gái vốn luôn kiên cường của mình cớ lại khóc lóc thảm thiết thế kia. Bà nhìn thấy một đoạn chữ trên màn hình máy tính. Anh không cần nằn lòng, em nói anh biết một bí mật, em yêu anh mất rồi.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 thời nay ai xa ai không sống được trước L lăng không ngừng gật đầu nước mắt lẫn máu chảy ra từ khe hở giữa các ngón tay cô cứ luôn cắn chặn hai hàm xrăng ngày cả một chữ đầu cũng không chịu nói Lang Lang bị ốm ba ngày sốt cao không giảm trong mơ thường hay khóc nói Ba Vi vị có xa không? Ba liệu bà có thể chờ còn biết Vinhễ có xa không? Bà không biết nên nói cái gì, phải nói cái gì Bà ngoài việc nắm chặt tay lăng lăng Nói với cô Còn phải mạnh mẽ lên Thì không thể làm gì khác cho được con gái đang thất tỉnh Ba ngày sau Lăng lăng khỏi bệnh Cô không hề lên mạng cũng không còn khóc nữa Lăng lăng lại vui vẻ là qua như trước đây Không lâu sau thì quen bạn trai Thế nhưng mấy năm qua Cô tưởng hỏi cùng một câu trong lúc ngủ say Bà à Vĩnh viễn, viễn có xa không Từ đó về sau, một câu hỏi như thách đố cứ bám rễ trong lòng mẹ bạch, đó là suốt cuộc là loại đàn ông như thế nào khiến con gái mình yêu thà thiết đến thém. Bà luôn cho rằng đó là một câu đố không lời dạy, nhưng bây giờ thì bà đã hiểu mọi thứ. Không phải lăng lăng không bỏ được mà là chàng trai từ đầu đến chân khắc đầy hai chữ lồi cuốn này từ trước đến nay không hề từ bỏ lăng lăng. Năm năm níu níu kéo kéo Tình cảm ăn sâu trong lòng như vậy Bà có thể một phát chặt đứt duyên tình hai thứ hay sao Bà không biết Cũng không dám thử Bởi vì bất luận thành công hay thất bại Con gái bà nhất định sẽ bị thương Ăn xong bữa cơm đơn giản Đến hơi sơ sài Dường làm hàng tính tiền Đưa hai mẹ con đến một khách sạn bà sao bình thường cần đó Đặt vòng xăm xuôi Thù xếp mọi thứ đầu vào đấy Mẹ bạch hỏi Cháu chắc còn bận nhiều việc nhịp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 Cô giống như đứa trẻ đang làm chuyện xấu tìm độc loạn xạ hai gò má nóng bừng người cũng bằng bình lâng lâng nhịp tim chân thật thiết này mới đúng là gương vì tình yêu còn cố gắng muốn nói gì đóòng che xấu sẽ ngừ ngừ của bản thân đầu óc nóng lên thốt ra một câu anh đừng tưởng em không biết người Mỹ đối với vấn đề tình yêu thầy trò càng có quỷ tắc the Đức Nghghiêm khắc anh n nụ cười Ở Miss, thầy giáo một khi phát sinh quan hệ về sinh viên lập tức sẽ bị nhà trường khai trừ, viễn viễn không tuyển dụng. Nghiêm trọng thế sao? Lặng lặng đỏ mặt nhìn quanh quất một thoáng, thấy không có khách hứa đi qua, ngón tay bèn vẽ vòng tròn trước ngực anh. Cô thích động tác này, dưới đầu ngón tay nhịp tim anh càng lúc càng nhanh. Vậy anh có sợ chuyện chúng ta bại lộ để học để đuổi việc anh không? Dương làm hàng nhìn cô, còn nhìn rất nghiêm túc. Anh nói rồi, anh chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường, quan tâm chăm sóc người phụ nữ của mình thật tốt. Thẻ xương à, anh nên bổ túc tiếng chung cho kỹ hoặc là đi cha từ điển nghiêm chỉnh xem hai chữ bình thường này định nghĩa như thế nào. Anh xém. Thang máy vang lên tiếng báo hiệu, anh buông cô ra, sửa sang lại quần áo một chút. Sau khi cửa thang máy mở ra, đàng hoàng đi vào trong. Trước khi bước vào, anh bỏ lại một câu cuối cùng. Anh có thể tư bỏ miss thì còn để ý đến một cái đại học T sao. Không biết Dương Lâm Hằng đi đã bao lâu, lẳng lặng đứng trước thang máy cười ngây ngốc. Có những lời này của anh là đủ rồi, yêu, khóc, chờ đợi, cái gì cũng đều đáng xám. Anh không phải một người đàn ông bình thường, cô sẽ không bắt anh phải từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào nữa. Quay trở lại phòng khách sạn, người phục vụ vừa mang tới một ít hoa quả tươi, sửa sạch sẽ đặt trên bàn. Mẹ em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 M mẹ nếu đích thần sinh xa cô tuyệt đối sẽ không phản đối cô quen một người đàn ông tuyệt vời như vậy mẹ bạch gà tóc trên chàn con gái lăng bàn tay hơi thô giáp chạm lên hai má còn hơi hồng hồng của cô lăng lăng còn rất thích cậu ta ảmạ lăng lăngể định gật đầu mẹ mẹ đừng lo lăng nữa anh ấy là người đàn ông tốt màm mẹ thích được nhưng màm mẹ bạch nói mẹ nó thất lòng còn không xứng với cậu ta